Cơn mưa dầm đặc trưng của miền Tây vào những ngày cuối tháng chạp, không ồn ào như những cơn dông mùa hè, mà nó dai dẳng, rã rít như tiếng người già thở dài. Bầu trời lúc nào cũng sầm xì một màu chì nặng trịch, xà xuống thấp tới mức tưởng như có thể chạm tay được vào những đám mây sủng nước. Chiếc taxi màu xanh lá dừng lại trước một con hẻm nhỏ rải đá dâm. Bánh xe nghiếng xuống dũng nước đục ngậu, bắn tung tué lên đám cỏ dại gian đường. Lợi bước xuống xem, rùng mình kéo cao cổ áo khoác bơm bơ dày cộm. Cái lạnh ở đây không giống cái lạnh khô khóc cắt da cắt thịt của mùa đông Chicago. Nó là thứ ẩm ướt, luồn lách qua từng lớp chảy bám dính lấy da thịt, gợi lên một cảm giác nhớp nháp khó chịu. Cậu nhìn xuống đôi dài thể thao trắng hiệu Giọt Ran vừa mới đập hợp cách đây ba ngày. Bây giờ đã lấm tấm những đớm bụng đen xì. Lợi tặc lưỡi, nhăn mặt đầy dẻ tiết trẻ, pha lẫn chán trường. Trong đầu cậu vẫn còn dăng dẳng lời căng nhằn của mẹ ở sân bay hôm qua. Con về trước với bà nội. Ba mẹ lo xong giấy tờ thuế má cho hãng xưởng rồi tuần sau bay về liền. Vé đặt khắp chỉ được một chỗ. Con là cháu đích trôn Bà đang yếu Liệu cái miệng được có nói bậy nữa bà Nhập gia tùy tục nghe chưa Ôi Tùy tục cái khỉ gì Lợi lầm bầm Đá phăng hòn sỏi dưới chân Cậu bị tống về cái xứ khỉ ho Cò gái này một mình Chứ gì cậu là đứa duy nhất Đang được nghỉ đông Ba mẹ thì lúc nào cũng công việc Tiền bạc Bây giờ thì cậu kẹt lại đây cùng với ông chú Lập dị và một bà nội ốm yếu ít nhất 10 ngày nữa. 10 ngày không bạn bè, không internet tốc độ cao, chỉ có mưa và bụng Trước mặt cậu là ngôi nhà ba gian lợp ngối âm dương củ kỹ nằm lọt thởm giữa hai căn nhà lầu cao tầng mới xây của hàng xóm. Mái ngói đã ngã màu riêu phong đen kịch, dỏng xuống như lưng của một người già. Tấm miệng gỗ treo nghiêng trước cổng. Nét sơn đỏ đã bông tróc quá nữa, nhưng vẫn còn đọc được dòng chữ viết theo lối thư pháp rồng ba dựng múa Cơ sở giấy tiền vàng bạc, đồ lễ tế, tư tuấn. Chưa cần bước vào sân, thứ mùi đặc trưng của cái nghề này đã sọc thẳng vào khu giác nhạy bén của lợi. Đó là một hỗn hợp mùi vị kỳ quái, mà cậu chưa từng ngửi thấy ở bất kỳ đâu trên đất Mỹ. Mùi chua nồng, hăng hắc của hồ nếp cũ kỹ trong cái chum sành lâu ngày đã lên men. Mùi hanh hao của tre nước phơi chưa tới nắng, bị dính mưa. Và lẫn đâu đó là mùi khen khét của nhang trầm. Mùi ẩm mốc của giấy gió chất đống trong kho. Lợi nhăn mũi, cố nín thở, Để không phải hít sâu cái bầu không khí đặc quánh ấy vào phổi, cậu đẩy cánh cổng sắt trị xác kêu lên một tiếng két chói tay, phá tan sự tỉnh mịch của buổi chiều tà Ai đó? Một giọng nói trầm đục, khang khang, giọng ra từ gian giữa tối ôm. Không phải là câu hỏi, mà nghe như một tiếng gầm gừ cảnh giác của con thú già đang canh giữ hang ổ. Lợi kéo vali bước vào sân gạch tạo trơn trượt dị rêu Cậu nheo mắt nhìn vào trong nhà Chú Tư Tuấn ngồi đó Lọt thởm giữa một rừng những hình nộm xanh đỏ tím vàng Chú ốm, gò má cao, hốc hát Nước da sạm đen màu nắng gió sông nước Chú đang ngồi sởm trên chiếc chiếu đã sờn mép tay cầm một con dao mỏng dính Lưỡi sáng quắt Đang thoang thoát giót những nan tre dài hoàng Xung quanh chú là những bộ xương bằng tre của ngựa, của voi Và cả những hình nhân to bằng người thật Đang chờ được đắp thịt da bằng giấy Dạ, con là thằng Lợi, con mới về Lợi cất tiếng, lạc lỏng giữa không gian ưu tịch Chú Tư dừng tay Con dao trên tay chú khận lại giữa không trung Chỉ cách ngón tay cái sần sùi một sợi tóc chú ngước lên, đôi mắt sâu hẳm nhìn lợi chậm chậm. Ánh mắt ấy không có vẻ vui mừng của người thân lâu ngày gặp lại, mà là sự dò xét, soi mói kỹ lưỡng từ đầu tới chân.Chú không nói gì, lẳng lặng đặt con dao xuống rồi với tay lấy một vật dài đen bóng nằm trên bàn thờ tổ nghệ bên cạnh. Đó là một cây thước gỗ mun, trên mặt thước khắc chi chít những đỏ. Và những ký tự chữ hán lằn ngoằn. Chú gõ mạnh đầu thước xuống nền gạch ba cái. Âm thanh khô khóc, gian vọng dội dầu lòng ngực. Lợi có một cảm giác nôn nao khó tả. dù đi, bước qua ngạch cửa, nhớ nhức cái chân cao lên. Đừng để gót dài chạm vô gỗ, cũng đừng đạp lên cái bóng của mình. Giọng chú tư nhẹ bẩn, khác hẳn với vẻ gắt gỗng ban nải. Lợi châu mạng, thầm nghĩ. Lại mấy cái trò mê tính dị đoan của người già. Nhưng cậu không dám cãi. Cậu xách vali lên, bước qua cái ngạch cửa gỗ liêm đen bóng cao đến gần đầu gối. Khi chân lợi vừa chạm xuống nền nhà bên trong, cảm giác ớn lạnh lập tức bao trùm lấy cậu. Nhiệt độ trong nhà dường như thấp hơn ngoài sân dài độ. Ánh sáng từ những ngọn đèn dầu hột dịch Đặt rải rác trên các kệ gỗ Hát ra những cái bóng chập trần Nhảy múa trên dách tường loan lỗ Những con hình nhân giấy Đứng xếp hàng dọc theo hai bên lối đi Như một đội quân danh dự câm lặng Chúng mặc áo gấm giấy Hoa văn sạc sở tay cầm quạt Cầm hồn Cầm lộn che Khuôn mặt chúng được bồi bằng giấy trắng bệt Hai má dậm phấn hồng quá đà Đôi môi tô son đỏ chót Chúng chiếm cười Nhưng kinh dị nhất là đôi mắt Tất cả bọn chúng đều chưa có mắt Hóc mắt của chúng Chỉ là hai khoảng trắng giả Trống quát vô hồn Không hiểu sao Lợi có cảm giác như hàng chục cặp mắt trắng giả ấy Đang xoay chiều Dõi theo từng bước chân của cậu Chúng như đang chờ đợi điều gì đó Có lẽ là một nét bút điểm nhãn Để được nhìn thấy thế giới này Hoặc để nhìn thấy cậu Đừng có nhìn tụi nó lâu quá Tiếng chú từ dàn lên ngay sát bên tay Khiến cho lợi giật nảy mình Chú đã đứng dậy từ lúc nào Lặng lẽ như một con mèo già Trên tay vẫn cầm cây thước gỗ mung lỗ ban Chú nói tiếp Giọng đều đều Không dọa dẫm Như đang trần thuật một sự thật hiển nhiên Mấy cái đồ hình nhân mà chưa điểm nhãn, tâm nó còn rỗng. Con nhìn lâu, cái hồn día của con dễ bị nó hút vô lắm mà. <cười> chú Tư cứ nói chơi, mấy con búp bê giấy này thì làm gì được ai? Con thấy tụi nó trông hơi thô. Bên Mỹ người ta làm tượng sáp chống y như thật, chứ đâu có cứng đơ vậy. Chú Tư không giận, chú chỉ nhét mép. Để lộ hàm trăng ám khối thuốc, ánh mắt lé lên một tia nhìn sắc lẹm. <cười> giống thiệt hả? Ở cái nghề này á, mà làm giống thiệt quá là cái tội đó con. Người âm không thích dùng đồ của người dương đâu, trừ khi là họ muốn bắt người dương đi theo để hầu hạ đó. Câu nói lửng lơ của chú rơi tồm vào khoảng không tỉnh mịch Một cơn gió lạnh từ ngoài sơn thốc vào. Làm ngọn đèn dầu trên bàn thờ tổ chào đảo. Kéo cái bóng của con ngựa giấy trên vách tường dài ngoằng ra. Trùm cả lên người lợi. Thôi vô cất độ đi. Bà nội nằm ở trong buồn. Bà trông con lắm đó. Cứ nhắc thằng lợi về chưa suốt từ sáng tới giờ. À. Lợi gật đầu. Kéo vali đi nhanh qua gian nhà đầy rẫy những hình nhân. Tiếng bánh xe vali... Lăng trên nền gạch lọc cọc, nghe chối tay vô cùng Khi lợi vừa quất bóng sau tấm rèm giải qua, bước vào buồn trong Chú tự đứng lại một mình giữa nhà Chú thở dài, đưa ngón tay cái lên bấm đốt, lẩm nhẩm tính toán cái gì đó Rồi chú quay lại nhìn con hình nhân nữ tướng mà chú đang làm dở Đôi mắt trắng giả của nó nhìn hướng thẳng về phía buồn của lợi Chú Tư chép miệng Cầm cây thước lỗ bang lên Gõ nhẹ vào tráng con hình nhân một cái cốt Như để cảnh cáo Con đích không biết Đừng cô trách nó Chú Tư thì thầm với con búp bê giấy Ngoài trời Mưa bắt đầu nặng hạt hơn Tiếng mưa rơi lộp đợp trên mái tôn Nghe như tiếng ngàn dạng bước chân Đang chạy về phía ngôi nhà này Bên trong Trong căn nhà cổ Chỉ có hai người đàn ông Và một bà già nằm liệt giường Cái ranh giới giữa người và ma Dường như mỏng manh hơn bao giờ hết Đêm ở quê dài hơn lợi tưởng Chiếc đồng hồ trên điện thoại Mới chuyển sang con số 1 giờ sáng Lợi trằn trọc không sao ngủ được Cái mụn giải xô cũ kỹ Có mùi móc thoang thoảng Cứ vây lấy cậu như một tấm lưới nhện khổng lồ Bên ngoài, tiếng ếch nhái kêu ộp ạp sau cơn mưa hòa lẫn với tiếng mọt nghiến gỗ kèn kẹt đâu đó trên xà nhà tạo thành một bản giao hưởng đơn điệu và u buồn. Lợi ngồi dậy, dò đầu bước tay. Cậu nhớ Emily. Giờ này ở Chicago đang là 12 giờ trưa. Chắc cô ấy đang ngồi ở quán cà phê quen thuộc gần học viện nghệ thuật. Trốn cái lạnh cắt da của thành phố của gió. Lợi mở điện thoại định gọi, nhưng lại thôi. Sống ở cái xứ này nó cứ chập chờn lúc có lúc không. Gọi video thì hình vỡ nát như tranh trụ tượng. Cậu chẳng muốn Emily thấy mình trong bộ dạng thảm hại. Mồ hôi nhảy nhại và ngồi trong cái buồn tối tâm như hầm mộ này. Cơn khát nước sọc lên khô khóc cổ hồng. Lợi rón rén bước xuống giường, sỏ chân vào đôi dép lao Lần mò ra giang ngoài tìm nước uống gian nhà chính chìm trong bóng tối Chỉ có ánh sáng vàng giọt khắc ra từ ngọn đèn dầu trường minh Trên bàn thờ tổ nghị Cứ trái liêu riêu suốt đêm Trong ánh sáng lờ mờ ấy Những con hình nhân đứng dọc hai bên lối đi Trong càng thêm quái dị Cái bóng của chúng đổ dài trên nền gạch Méo mó, siêu dẻo Lợi múc một ca nước mưa từ cái lưu sành, ưng ực một hơi. Nước mát lạnh làm cậu tỉnh táo hẳn. Cậu lao miệng, ánh mắt vô tình chạm phải một con hình nhân nữ tướng mà chú Thư đang làm dở hồi chiều. Cậu tiến lại gần, xôi đèn điện thoại vào khuôn mặt nó. Lớp giấy bồi trắng bệch, gồ ghề. Đôi môi tô son đỏ chót nhưng méo sạch. Tỷ lệ cơ thể thì sai bét, Đầu bự, tay ngắn Ngực phẳng lì như một tấm dáng ép Lợi buộc miệng chê bay Ôm mấy tưa Thấy lệ giải phẫu học đó, Cơ bản còn sai Làm như thế này Còn gọi là nghệ thuật sao Chẳng trách người ta đốt đi mà không tiếc Cậu nhớ lại những đồ án điêu khắc Và giải phẫu hình thể Mà cậu từng đạt điểm A ở trường Với đôi tài khéo léo Và cái tôi nghệ sĩ ngông cuồng Ở tuổi 19 Lợi cảm thấy ngứa ngái Cậu nhìn đóng nguyên liệu chú Tư để ngủ ngang Những thanh tre cật đã giót nhãn bóng Sắp giấy gió trắng tinh Hồ dán nếp thơm lừng Và cả hộp màu dẻ Một ý nghĩ táo bạo nảy ra Cậu muốn chứng minh cho ông chú cổ hữu Thấy như thế nào Là tạo hình thật sự Để con cho chú Tư thấy Hình nhân của Chicago nó khác biệt như thế nào Lợi ngồi bệt xuống sàn gạch lạnh lẽo Cậu chọn những thanh tre dẻo nhất Bắt tay vào dịp Nhưng tre nứa không dễ bảo Như đất sét hay thạch cao Trong phòng thực hành Những thanh tre già cứng ngắt Cứ chực bật lại Cứa vào tay đau điếng Lợi phải hì hụt dùng dao rọc giấy Chuốt lại từng nan tre Uống nắng từng chút một Mồ hôi bắt đầu rịnh ra trên trán cậu Dù trời đang lạnh lời sai xưa làm việc Quên cả thời gian Cậu uống không xương Theo đúng tỷ lệ chuẩn của một cô gái tuổi 19 Cậu uống đường cong của eo Độ nở của hông Và cả độ thon thả Của cánh tay, bắp chân Hình ảnh Emily Hiện ra rõ mồm một trong tâm trí lợi Mái tóc xoăn dài Màu hạt dẻ Sóng mũi cao thanh túng Đôi mắt to tròn ước ác luôn nhìn cậu đầy tình tứ mỗi khi hai đứa đi dạo bên bờ hồ Michigan. Thời gian trôi qua nặng nề, tiếng côn trùng rả rích bên ngoài đã thưa dần. Cả không gian chỉ còn lại tiếng sột soạt của giấy, tiếng lách cách của tre va vào nhau và tiếng thở dốc của lợi. Cậu tỉ mẩn dán từng lớp giấy gió mỏng tang lên khung xương, hộ nếp dính giáp đầy tay. Khô lại thành từng mảng trắng xóa Nhưng Lợi không bận tâm Cậu vuốt vẳn phiêu từng nếp giấy Tạo hình cho khuôn ngực, bờ dai Cậu dùng giấy màu đen Cắt tỉa tỉ mỉ từng sợi tóc Dán lên đầu hình nhân Tạo thành kiểu tóc bồng bền Mà Emily vẫn thường để Khi Lợi đặt miếng giấy cuối cùng lên môi hình nhân Chiếc điện thoại của cậu sáng lên Báo hiệu sắp hết pin Đồng hồ chỉ 3 giờ 55 phút sáng Gần 3 tiếng đồng hồ Giật lộn với tre và giấy Lợi ngồi bệt xuống sàn Lưng đau nhừ Ngón tay tê dại vì cầm dao quá lâu Nhưng nhìn thành quả trước mặt Cậu mỉm cười đắc ý Emily giấy Ngồi trên chiếc ghế đổ giữa xưởng dáng vẻ yếu điệu Mềm mại Khác hẳn những con hình nộm thô kịch xung quanh Dù chỉ là giấy trắng chưa tô màu da Nhưng cái hồn cốt Cái dáng vẽ lã lướt đó Thì không lẫn vào đâu được Tác phẩm này sống động tới mức Cậu cảm giác chỉ cần thổi nhẹ một cái Nó sẽ đứng dậy và bước đi Nhưng vẫn còn thiếu một thứ quan trọng nhất Cửa sổ linh hồn Khuôn mặt nó vẫn trắng bệt Và hốc mắt vẫn trống rỗng Lợi liếc nhìn lên bàn thờ tổ Ở đó có một cái đĩa đá mài mực Và một cây bút lông cán trúc đa mòn vẹt đầu Cấm trong ống bút bằng sứ men rạn Chú Tư từng dặn rất kỹ Cây bút này đã thợ ba đời Chỉ dùng để khai quan điểm nhãn cho thần thánh Tuyệt đối không có được nghịch ngỡm nghe chưa Lợi nhúng dai, giới tài lấy cây bút Sự mệt mỏi sau 3 tiếng đồng hồ làm việc Dường như đã làm mờ đi lý trí của cậu. Mượn tí thôi mà. Kiệt tác thì phải dùng bút xịn thì nó mới linh. Cậu mài một ít mực tàu Mùi mực đen nhánh tỏa ra. Hăng hắt. Quyện với mùi trầm hương tàn lạnh. Tạo nên một thứ mùi gây gây khó tả. Lợi chấm đẫm ngồi bút vào mực. Hít một hơi sâu. Rồi tiến lại gần khuôn mặt của Emily. Mở mắt ra nhìn anh nào. Em yêu Ngồi bút lông mềm mại Chạm vào hốc mắt giấy Một giọt nước từ trên mái ngối Bất ngờ rơi xuống Trúng ngay vào mu bàn tay lợi Lạnh toát như nước đá Lợi giật mình Nhưng tay vẫn giữ dữ dững Nét vẻ đầu tiên uống lượng Tạo thành mí mắt sắc sảo Nét thứ hai Tròn trịa, đanh gọn Tạo thành con ngươi đen lấy Ngày khoảnh khắc lợi chấm sông chấm đen cuối cùng vào giữa lòng trắng mắt trái Một luồng gió lạnh buốt từ đâu thốc mạnh vào gian nhà kính mít Dù cửa nẻo vẫn đóng im iểm Ngọn đèn dầu trường minh trên bàn thợ tổ trao đảo dữ dội rồi tắt ngấm Bóng tối ập xuống như một tấm màn nhung đen đặc Nuốt chững lấy lợi và con hình nhân Mùi mực tàu bỗng trở nên nồng nặc Lấn ác cả mùi hồ gián Lợi đứng chết trân tay vẫn cầm cây bút lơ lửng giữa không trung Trong cái tĩnh lặng tuyệt đối của giờ dần Giờ linh thiên nhất trong ngày Cậu nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịt trong lòng ngực Và rồi một âm thanh khác gian lên Rất khẽ Như tiếng giấy cọ vào nhau Phát ra từ ngay trước mặt cậu Lợi dội vàng bật đèn flash điện thoại lên Xôi thẳng vào mặt hình nhân Emily giấy vẫn ngồi đó, im liềm trên ghế. Nhưng dưới ánh đèn lét trắng lạnh lẽo, lợi thề là cậu vừa thấy, khóe môi son đỏ chót của nó nhích lên một chút. Và đôi mắt đen lấy vừa được vẽ xong bằng mực tàu, dường như không còn là chết mực khô nữa. Nó ướt nước, sâu hung hút, và đang nhìn chầm chầm vào lợi, với một cái nhìn vừa quen thuộc cửa xa lạ đánh trợ người. Ơi, chắc do mình buồn ngủ quá thôi. Lợi tự trấn an, giọng run Cố xua đi cái cảm giác rợn rợn đang bò dọc sống lưng. Cậu cắm vội cây bút vào trong ống sứ, không dám nhìn lại bạn thờ tổ nghị chìm trong bóng tối. Cậu cũng không nỡ bỏ mặc Emily ngồi trơ trọi giữa cái xưởng lạnh lẽo này vào đây chết. Lợi lầm bầm, bế thốc cái hình nhân lên, nhẹ bẫng. Nhưng không hiểu sao, khi tay cậu chạm vào eo của hình nhân, lớp giấy gió truyền sang tay cậu một cảm giác trầm rắp, ấm nóng như da thịt người sốt hâm hấp, chứ không phải cái lạnh của tre nứa vô tri. bế Emily giấy trên tay, bước đi loạn choạng về phía góc xưởng. Cơn buồn ngủ ập đến. Như một tảng đá đè nặng lên mi mắt Quà lẫn với sự kiệt sức Sau ba tiếng đồng hồ căng thẳng tập trung cao độ Lợi định mang con người giấy về buồn ngủ của mình Nhưng rồi bước chân của cậu gần lại Trước mặt cậu Sần sẩn ở góc sưởng Là một tòa biệt thự ba tầng kiểu pháp Được làm bằng giấy bồi và khung trem Đây là đơn hàng đặc biệt chú tư làm cho một đại gia bất động sản vừa qua đời ở Sài Gòn Tòa nhà cao tới ngực lợi Có ban công Có cửa sổ chắn sông Có cả bờ hồ Và gara ô tô Tất cả đều được dán giấy màu thủ công tỉ mỉ đến từng chi tiết Cửa chính của ngôi nhà đang mở toan để lộ ra một không gian bên trong tối ôm Nhưng có vẻ ấm cúng Lợi nhìn xuống hình nhân trong tay mình Rồi nhìn vào tòa biệt thự lộng lẫy kia Nở một nụ cười tinh quái trên môi à, Em đẹp như thế này Phải ở biệt thự mới xứng Cái buồn kia của anh hồi hám lắm Toàn mùi thuốc bắt của bà thôi Nghĩ là làm Lợi đặt Emily xuống sàn gạch Cậu khơm người Luồn tay vào tháo cái chốt tre cài cửa sau Của mô hình biệt thự Nơi thợ làm Để dễ dàng gia cố khung ở bên trong Một khoảng trống đủ rộng Cho một người lớn chui lọt hiện ra hey, Penhouse view xong nha Lợi thì thầm Giọng đã lạc đi vì buồn ngủ Cậu nhẹ nhàng đẩy hình nhân Emily vào trước Đặt nó ngồi tựa lưng vào vách tường giấy ở gian chính Sau đó lợi cũng chui tọt vào theo Không gian bên trong tòa nhà giấy chật hẹp hơn cậu tưởng Nhưng lại lạ lùng thay Nó trắng gió rất tốt Cái lạnh ẩm ướt của đêm mưa miền Tây Dường như bị lớp giấy bồi dày Cản lại ở bên ngoài Bên trong này chỉ còn lại Mùi hồ dáng nồng nàn Và mùi tre mới khô khốc Lợi nằm co quấp Gối đầu lên cánh tay Ngay bên cạnh hình nhân Trong ánh sáng lờ mờ Hắt chào từ những ô cửa sổ giả Cậu thấy khuôn mặt của Emily giấy Đang nhìn xuống mình Đôi mắt đen lấy cậu vừa dẻ lúc nãy Như đang phát sáng trong bóng tối Get out Baby Lời lý nhí đôi tay vuốt nhẹ lên má hình nhân Cảm giác ram rác của giấy gió Trượt qua đầu ngón tay cậu Nhưng lạ thay Hơi lạnh lẽo của giật vô tri Đã biến mất hoàn toàn Thai vào đó là một luồng hơi ấm dịu nhẹ Tỏa ra từ hình nhân Như thế... Nó đang dùng chính sinh lực mà nó vừa mượn được Để sưởi ấm cho người tạo ra nó Lợi thiếp đi gần như ngay lập tức Trong giấc mơ Cậu thấy mình đang đứng giữa Chicago Nhưng Chicago hôm nay lạ lắm Bầu trời không có màu xám xịt của mây tuyết Mà vàng giọt như màu giấy cũ Những tòa nhà chọc trời dọc bờ hồ Michigan Không phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh Mà chúng đứng im liềm Phẳng lị Trung rinh nhẹ mỗi khi có gió thổi qua Như những tấm bìa cạt tôm khổng lồ Lợi đang đứng trước cửa căn hộ của mình Cậu đẩy cửa bước vào Emily đang ngồi trên ghế sofa Quay lưng lại phía cậu Mái tóc xoan dài màu hạt dẻ Đổ xuống bờ dai thon thả Emily Lợi ngạc nhiên cất tiếng gọi Cô gái quay lại Là Emily Vẫn là nụ cười rạng rỡ đó Vẫn là ánh mắt tình tứ đó Cô đứng dậy Lao vào lòng lợi Ôm chầm lấy cậu Anh về rồi Em đợi anh mãi đó Giọng cô thì thầm Nhưng nghe gian giọng Như phát ra từ một cái hũ sành rỗng toách Lợi ôm chặt lấy cô Hít hà mùi hương quen thuộc Nhưng không phải mùi nước hoa hàng hiệu mà cô hay dùng Mùi gì như thế này Chua Nồng hắc Là mùi hồ gián Lợi nhíu mại Cố đẩy nhẹ Emily ra Để nhìn kỹ mặt cô Nhưng dòng tay cô xếp chặt lấy cậu Cứng ngắt như gọng kiềm tre nữa Lợi khó nhọc thốt lên ừ, Em sao vậy Thả anh cho Anh đã tạo ra em mà Anh đã cho em đôi mắt Sao anh lại muốn đẩy em ra Emily thì thầm vào tay cậu Hơi thở của cô Phả vào cổ cậu lạnh toát Buốt giá như gió mùa đông bắc Lợi quảng hút Nhìn xuống bàn tay Emily Đang bám chặt lấy lưng áo mình Đó không phải là Bàn tay mềm mại bằng da tịnh Những ngón tay trắng bệt Cứng đờ Nối với nhau bằng những khớp tre thô sơn, lộ ra dưới lớp giấy rách toạt. Lợi ngước lên nhìn khuôn mặt cô. Khuôn mặt xinh đẹp của Emily đang dần biến đổi. Lớp da mịn mạng nứt ra, bông tróc từng mảng như sơn tường cũ. Lộ ra những nan tre chằn chịch bên trong. Chỉ có đôi mắt, đôi mắt đen lấy mà Lợi đã dồn hết tâm quyết để dẻ là vẫn còn nguyên vàng. Nó mở to trần trần Xoáy sâu vào tâm can cậu Chứa đựng một sự khát khao điên dại Ở lại đây với em Ở lại trong ngôi nhà này Với em đi Cả căn hộ Chicago Bỗng chốc rung chuyển Thu nhỏ lại Trần nhà hạ thấp xuống Tường ép chặt vào Lợi nhận ra mình không phải ở Mỹ Cậu đang nằm trong một cái hộp giấy Và Emily, giờ đây là một khối hình nhân nặng trịch Đang đèn nghiến lên ngực cậu Hút lấy từng hơi thở của cậu Lợi ú ớ, cố dùng dãy Nhưng tay chân cậu như bị ai trối chặt bằng dây dụ Cậu không cử động được, không thở được Cái mùi hồ chua nồng sọc thẳng vào mũi Mịch kính đường thở Trong cơn mê mang Giữa ranh giới mỏng manh của thực tại và ác mộng Lợi cảm thấy có một thứ gì đó ướt ác Mềm nhũng Đang lướt trên mặt mình Nó đang liếm cậu Bằng cái lưỡi giấy khô khóc Lợi Thằng lợi đâu rồi Tiếng quát thạng thốt của chú Thư Giang lên như sắm rền Xé toạt cơn ác mộng Lợi bật dậy Đầu đập mạnh vào trần nhà giấy cái bộp Cậu thở hắt ra, mồ hôi vả ra như tấm ướt đẫm cả lưng áo. Cậu giáo giác nhìn quanh, trời đã sáng bảnh, ánh nắng yếu ớt xuyên qua khe hở của mô hình biệt thự chiếu vào mắt cậu. Lợi đang nằm co góp trong ngôi nhà giấy, và ngay bên cạnh cậu, hình nhân Emily đã đổ sập xuống từ lúc nào. Nó nằm đè lên cánh tay trái của Lợi, khuôn mặt nó áp sát vào cổ cậu và kinh hoàng thay. Vết mực tạo ở mắt trái của nó dường như đã loan ra một dịch dài xuống má, trong hệt như một giọt lệ đen. Lợi chui ra khỏi mô hình biệt thự giấy như một con thú bị thương lết ra khỏi hang. Đầu gối cậu mỗi nhừ, lưng đau ê ẩm, như thể đêm qua cậu không phải nằm ngủ trên sàn gạch, mà là vừa giác hàng tạ gạo mà chạy bộ. Cậu nheo mắt, đưa tài chè đi ánh nắng ban mai yếu ớt đang xuyên qua khe hở của mái ngói. Thứ ánh sáng nhợt nhạt, bình thường chẳng đủ để làm ấm một con mèo, nay lại khiến cho mắt lợi đau nhức cay xẹ như bị kim châm. Làm cái gì mà chui rút trong đó vậy? Giọng chú tư gian lên gây gắt, lợi giật bắn mình, dội dàng khép hai cánh cửa tre của tòa biệt thự lại. Che đi Emily đang nằm ngã ngớn bên trong. Chú Từ đang đứng ngay cửa. tay bưng một tô cháo trắng bốc khối nghi ngút. Đi kèm là dĩa hột dịch muối dầm nước mắm ớt đỏ ao. Chú nhìn Lợi, đôi lông mày rậm châu lại, đến nỗi chạm vào nhau. Ờ, dạ, tối qua con xuống xem lại mấy cái khung. Mệt quá cái ngủ quên luôn. Lợi nói dối trơn tru cố giữ vẻ mặt tỉnh bơ dù tim đang đập thình thịch. Chú Tư không nói gì, đặt mâm cháo xuống cái chổng tre góc nhà. Chú bước lại gần lợi, càng lại gần, bước chân của chú càng chậm lại, vẻ mặt càng trở nên nghiêm trọng. Đứng im! Lợi khận lại. Chú Tư dương bàn tay gầy gột, thô ráp đầy dích chai sạn lên, dán cổ áo thung của lợi xuống một chút. Cái gì đây? Lợi cuối xuống nhìn theo hướng ngón tay chú trỏ Trên vùng da cổ trắng trẻo Và phần xương quai xanh của cậu Xuất hiện chi chích những vết xước nhỏ ly ti Chúng mảnh như sợi chỉ đỏ Dài ngắn không đều Đang chéo vào nhau Không giống vết mũi đốt Cũng không giống vết dị ứng Nó giống như vết giấy cứa Hoặc tệ hơn Nó giống như những dách cào của những móng tay rất sắc và nhỏ. Lợi rùng mình đưa tay lên. Cảm giác buốt rác truyền tới tận ốc. Ờ, ơi, chắc chắc đêm qua cô ngầm đè lên mấy cái nan tre dụng thôi. Lợi gạt tay chú ra. Kéo cổ áo lên che đi. Cậu không muốn chú nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt mình. Chú Tư nhìn chầm chầm vào lợi. Ánh mắt ông chú già như có tia ít Xôi thấu qua lớp da thịt mệt mỏi của thằng cháu Việt Kiều. Chú hít hít mũi, như ngửi thấy một cái mùi gì đó lạ lẫm trên người lợi. Không phải mùi nước qua đắt tiền, mà là mùi mực tàu, và mùi tanh của âm khí. Chú lầm bầm lắc đầu. Tre làm gì có vết xước ngọt như vậy? Mới về mà sắc mặt đã tối sầm như người bệnh vậy. Đi rửa mặt rồi ra ăn cháu. Đừng có để nội thấy nội lại lo đó. Lợi gật đầu qua loa, rồi đi nhanh ra bể nước mưa sau nhà. Khi vụt mặt vào làng nước lạnh buốt Lợi mới dám nhìn kỹ lại mình trong tấm gương sôi nhỏ xíu treo trên cột nhà tấm. Trong cậu thảm hại kinh khủng, hai mắt thâm quần như gấu trúc, da mặt tái nhợt, thiếu sức sống. Nhưng điều đáng sợ nhất là khi Lợi cởi áo ra để lao người, Thì không chỉ ở cổ, những vết xước mảnh như sợi chỉ ấy còn xuất hiện ở hai bên sườn, ở bắp tay, và đặc biệt nhiều ở vùng ngực trái, nơi trái tim đang đập loạn nhịp. Chúng tạo thành những vệt đỏ hặn lên da thịt. Trong như thể đêm qua, trong lúc cậu ngủ say, ai đó đã ôm cậu rất chặt, đến mức những ngón tay sắc nhọn gâm vào da thịt. Hình ảnh giấc mơ đêm qua ùa về. Emily, dòng tay cứng ngắt, cái lưỡi giấy khô khóc. Lợi rùng mình, dội vàng mặc áo dòng. Cậu cảm thấy buồn nôn, cảm giác như có thứ gì đó nhớp nháp, vẫn đang bám trên da mình, rửa mãi không sạch. Bữa sáng diễn ra trong im lặng, Lợi ngồi bệt trên chổng tre Húp từng muỗng cháo trắng Một cách khó nhọc Miệng cậu đắng ngắt Cậu họng nghẹn ướng Thức ăn nóng hổi Thứ mang dương khí Dường như bị cơ thể cậu bài xích ra Đưa tay đây Chú tư bất ngờ lên tiếng Sau khi đã trích xong điếu thuốc Chú không đợi lợi phản ứng Nắm lấy cổ tay trái của cậu Rồi lôi lại gần Từ trong túi áo bà ba Chú rút ra một sợi chỉ ngủ sắc Xanh đỏ vàng trắng Đen Được tết lại rất khéo Chú thằng thoát buộc nó vào cổ tay của lợi Thắt một cái nút chết rất chặt Cái, cái, cái gì chú Con không có đeo mấy cái này đâu Nhìn quê chết đi được Im đi Mày muốn sống yên ổn đến lúc ba mẹ mày về đó Thì đeo vô Chú nhìn thẳng vào mắt lợi Giọng trầm xuống, nghe như tiếng gió rít qua khe cửa. Nhà mình làm cái nghề này, âm dương lẫn lộn. Mày día yếu, lại đi được xa vậy Bụi bậm nó bám theo. Sợi chỉ này là của chùa ông. Tao xin về để trấn an thần hồn. Tuyệt đối không được tháo rạc. Cũng không được để dính nước dơ. Nghe rõ chưa? Lợi im bặc. Cậu nhìn sợi chỉ mỏng manh trên cổ tay mình. Nó thích chặt vào da thịt, tạo ra một cảm giác nóng răng, hơi ngứa ngái. Nhưng lạ thay, cái cảm giác ớn lạnh sau gái từ sáng tới giờ dường như dịu đi một chút. Dạ, dạ, có biết rồi. Ăn xong thì vào thăm nội đi. Rồi ra phụ chú dán cho xong mấy con ngựa. Đừng có chui rút vô mấy cái xóa sảnh tối tầm nữa. Chú tư đứng dậy Phổi bụi trên quần Rồi đi ra phía sân trước Trước khi đi Chú liếc nhìn về phía tòa biệt thự giấy Ở góc sưởng một cái đầy nghi hoặc Lợi thở vào nhẹ nhổm Nhưng cậu đã lầm ngay khi bóng chú tư vừa khuất Cổ tay trái của lợi bỗng đau nhói Cậu cúi xuống nhịn Sợ chỉ ngủ sắc vừa mới buộc xong Không hiểu sao lại đang rung lên bần bật. Những sợi tơ mảnh dường như đang bị một lực vô hình nào đó kéo căng ra, thích sâu vào cổ tay cậu đến mức ứa máu. Và từ phía góc xưởng nơi tòa biệt thự giấy đang đứng im liềm, Lợi nghe thấy một tiếng cười khúc khích chan lên. Nó trông trẻo, lanh lãnh như tiếng chuông gió, nhưng lại mang âm hưởng của sự chế diễu. Lợi tái mặt, Cậu nhận ra Sợ chỉ của chú Tư không phải đang bảo vệ cậu Nó đang khiêu khích Thứ mà cậu trót mang về Và thứ đó Đang giận dữ Đêm thứ hai ở quê Trời không mưa Nhưng không khí lại đặt quánh đến nghẹt thở lại nằm trằn trọc Trên chiếc giường gỗ cũ kỹ Tai mân mê sợ chỉ ngủ sắc Mà chú Tư buộc cho hồi sáng Cổ tai cậu ngứa răng, dùng da dưới lớp chỉ đỏ ẩn lên, nóng hầm hập như đang bị ai đó áp một hòn than nóng vào. Cậu muốn tháo quách nó ra cho rảnh nợ, nhưng nhớ lại ánh mắt sắc lẹm của ông chúng cậu lại thôi. Điện thoại đặt trên đầu giường bỗng sáng trực lên, xé toạt bóng tối trong buồn. Tiếng chuông điện thoại reo lên, nghe vui tai, nhưng lạc lỏng đến kỳ lạ. Giữa tiếng dế kêu ri rỉ Màn hình hiện lên cái tên My Emily Lợi chồm dậy Dội vàng vuốt tóc Chỉnh lại áo sống Cậu cố nặng ra một nụ cười tươi tỉnh nhất có thể Dù trong lòng đang rối bời như tơ giọt Baby <cười> Lợi bắt máy Giọng cố tỏ ra hào hứng Màn hình chập chờn một lúc vì sống yếu Những ô vuông trên hình ảnh vỡ vùng rồi mới dần dần rõ nét. Emily hiện ra Nhưng nụ cười của Lợi tắt ngấm ngay lập tức. Cô gái trong màn hình không giống Emily rạng rỡ mỗi ngày. Cô đang quấn một chiếc khăn len dày sụ, ngồi co trò trên ghế sofa trong căn hộ. Cương mặt cô trắng bệnh, không chút máu. Dưới đôi mắt to tròn, đôi mắt mà Lợi yêu say đắm là hai quần thâm trủng sâu, đen kịch, Như thế cô đã thức trắng cả tuần nay. lời à, anh có nghe em nói hay không? Ờ, anh nghe. Em sao vậy? Em bệnh hả? Emily ho khang, đưa tay lên xoa xoa cổ. Em không biết nữa. Tự nhiên từ trưa nay em thấy lạnh kinh khủng luôn. Lò sữa bật hết cỡ rồi mà vẫn cứ rung cầm cập. Cổ em đau quá, cứ như bị ai bóp á. Lợi rùng mình tay cậu vô thức đưa lên sờ vào cổ mình Nơi những dách sước mảnh như giấy cửa Vẫn còn rác bút Ờ, chắc vô bão tuyết đó Em nhớ uống thuốc rồi đi ngủ sớm đi Lợi nói Cố giấu đi sự run rảy trong giọng nói Không ngủ được anh à Em cứ có cảm giác lạ lắm à, Lạ sao em em ngửi thấy có mùi gì đó rất là ghê Giống như mùi giấy trái á. Và mùi hồ dáng cũ nữa Anh biết mà Cái mùi giống như Ở mấy cửa hàng đồ cổ ở phố Tàu á. Nó cứ lỡn giỡn quanh mũi em Dù em đã xịt nước hoa khắp hồng rồi ừ, Em Em còn thấy cái gì nữa không Lời hỏi Giọng lạc đi màn hình điện thoại đột nhiên nhiễu sóng dữ dội Hình ảnh của Emily bị xé lẻ Thành những dệt màu loan lỗ Âm thanh rẹt rẹt chối tay gian lên Lẫn với tiếng Emily đứt quảng Anh ơi Đang sao Cái gì e Em nói gì Hình ảnh trở lại một chút Lợi nhìn thấy Emily đang cố mở to mắt Nhìn về phía sau lưng mình Về phía bức tường trống trơn Trong căn nhà Nhưng qua camera điện thoại Của Lợi Cậu nhìn thấy một thứ mà Emily có lẽ không thấy rõ Hoặc không dám tin Phía sau lưng Emily Trong cái bóng đổ dài của chiếc đèn sàn Có một cái bóng đèn khác đang đứng lù lù Nó không cao lớn Nó nhỏ nhắn dáng dẻ yếu điệu Mái tóc dài xoăn bồng bền Nhưng cứng đơn Lợi nín thở Dí mắt sát vào màn hình đến mức Mũi chạm cả vào kính cường lực Cái bóng đó Nó đang mặc bộ đồ giấy Những nếp gấp cứng nhắc Ở quỷ tai Ở đầu gối hiện lên rõ mồm một Mỗi khi ánh đèn chập chờn quét qua Và nó không có mặt Chỉ là một mảng trắng bệt Với đôi mắt và hai chấm đen Sâu hung hút như mực tạo Đang nhìn chầm chầm vào camera Nhìn thẳng vào lợi l Lợi à Anh có nhìn thấy hay không Có ai đang đứng sau lưng em đúng không Emily thì thầm Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cô Cổ tay lợi nóng rực lên như bị lửa đốt Cậu cúi xuống nhìn Sợ chỉ ngủ sắc mà chú Tư buộc Đang rung lên bằng bật Thích chặt vào mạch máu cậu đến tím tái Trong màn hình Cái bóng đèn kia bắt đầu cử động Nó từ từ dương hai cánh tay cứng ngắt ra phía trước hướng về phía cổ của Emily. Những ngón tay dài ngoằng nhọn quắc như được giút từ nan tre sắc lạnh. chạy đi!" Lợi hét lên, nhưng Emily không nghe thấy. Cô bắt đầu ho sặc sụa, hai tay ôm chặt lấy cổ mình. Da mặt cô chuyển sang màu tím tái, mắt ngược lên, miệng há hốc cố đớp lấy không khí. Trên màn hình Lợi thấy rõ ràng những ngón tay Của cái bóng đen kia Đang siết chặt lấy cái cổ mảnh mai Của người yêu mình Buông quay ra Lợi gào lên trong tuyệt vọng Đập mạnh tay xuống giường Một âm thanh Phật khô khóc gian lên Sợi chỉ ngủ sắc Trên cổ tay của lợi Đức tung Những hạt cường nhỏ xíu Văn ra tứ tung trên nền gạch Ngay khoảnh khắc sợi chỉ bị đứt màn hình điện thoại Của lợi tối sầm lại "Gọi bị ngắt kết nối đi." "Em đi, Lại điên cuồng ấn nút gọi lại, nhưng chỉ có tiếng tổng đài viên vang lên đều đều, lạnh lùng và vô cảm thông báo rằng đường truyền đã bị ngắt. Lợi buông thõng tay, chiếc điện thoại rơi xuống nệm. Căn phòng chìm vào im lặng chết chóc. Nhưng sự im lặng đó không kéo dài lâu. Từ phía bên ngoài, nơi đặt tòa biệt thự giấy, Một âm thanh quen thuộc lại giang lên Sột soạt Lần này Nó không còn là tiếng giấy cọ Vào nhau rụt rè nữa Mà là tiếng bước chân Những bước chân nhẹ bẩn nhưng dứt khoát Đang tiếng giận về phía buồn của lợi Và kèm theo đó là tiếng ngâm nha Một giai điệu không lợi Nghe như tiếng gió luồn qua khe nứa Nhưng lại mang âm hưởng của một bài hát Mà Lợi và Emily rất thích. Chiếc điện thoại tắt ngấm trong tay Lợi, Để lại cậu trơ trội giữa màn đêm đặc quánh, Trong căn buồn gỗ. Âm thanh sột soạt kỳ lạ gian lên, Lần này không còn ở ngoài gian chính nữa, Mà đang ở ngay sau tấm rèm vải hoa, Ngăn cách buồn ngủ của Lợi dưới bên ngoài. Nó nghe như tiếng những bó tre khô va vào nhau lách cách, Tiếng của lớp giấy bồi, Cọ sát xuống nền gạch tàu lạnh lẽo Tiếng chốt cửa buồn bằng gỗ gian lên Một tiếng khô khóc Cạch Tấm rèm giải từ từ được dán lên Lợi nín thở Lưng dán chặt vào dách tường Tài giỡn lấy cái đèn pin kim loại nặng trịch Để trên đầu giường Làm vũ khí Cậu chỉa đèn ra cửa Ngón tay cái run rảy đặt lên công tắc Nhưng chưa dám bật Một cái bóng trắng toát lướt vào Là Emily Nhưng không còn là con búp bê giấy vô tri Ngồi trên ghế đẩu nữa Nó đang đứng Đứng thẳng trên đôi chân bằng tre nứa mảnh khảnh Mà Lợi đã uống nắng Dưới ánh sáng lờ mờ hát ra từ khe cửa sổ Lợi thấy cô ấy cao hơn lúc chiều Khung xương tre dường như đã giảng ra Các khớp nối được kéo căng Bởi một sức mạnh vô hình nào đó Mái tóc đen bằng giấy gió xỏa tung Che khuất nửa khuôn mặt Nó đứng đó Đầu hơi nghiêng sang một bên Giáng dẻ yếu điệu Hệt như Emily thật Mỗi khi làm lũng Emily Lợi thốt lên Giọng lạc đi vì sợ hãi Nhưng cũng chứa đựng một sự tò mò chết người Con hình nhân không trả lời Nó từ từ ngẩn đầu lên Lợi bật đèn pin Luồn ánh sáng trắng xé toạt bóng tối Chiếu thẳng vào khuôn mặt hình nhân Cậu xích đánh trôi cái đèn Khuôn mặt cháy bồi trắng bệt Bây giờ đã thay đổi Đôi môi son đỏ chót Dường như còn tươi hơn Ước ác hơn Và đôi mắt Đôi mắt đen lấy bằng mực tàu ấy Đang nhiều lại vì chói Tắt đẹp đi Một giọng nói gian lên trong đầu lợi Không phải âm thanh vật lý truyền qua tay Mà là một ý nghĩ ngoại lai Lạnh lẽo, sắc nhọn Gầm thẳng vào não bộ cậu Sáng qua Anh ơi, em đau Lợi nhìn thấy Emily dơ cánh tay giấy lên che mặt dáng vẽ run rảy Tội nghiệp Hệt như một cô gái nhỏ đang bị bắt nạt Lớp giấy trên tay nó dường như đang bốc khối nhẹ dưới ánh đèn pin Tim lợi thắt lại Nỗi sợ ban đầu bỗng chốc tan biến Nhường chỗ cho một cảm giác Xót thương lạ kỳ Đây là tác phẩm của cậu Là người yêu của cậu Cậu đã tạo ra nó Sao cậu lại nở làm cho nó đau à, à, Anh... À, anh xin lỗi Lợi lập cập Tắt đèn pin Căn phòng lại chìm vào bóng tối Ngay lập tức Con hình nhân hạ thai xuống Nó tiến lại gần lợi hơn Mùi hồ dáng chua nồng Giờ đây đã nhường chỗ cho một mùi hương khác Mùi ngai ngái của mực tàu Quyện với mùi hoa nhài Đúng rồi Là mùi nước hoa Emily đang dùng Anh có yêu em không? Giọng nói ma mị lại gian lên trong đầu lợi Có Anh yêu em Lợi thì thầm Khuôn mặt đờ đẩn ngây dại Hai con người xoáy sâu vào đôi mắt mực tàu sâu hung hút kia Càng nhìn, cậu càng thấy nó đẹp Đẹp hơn cả mắt thật Nó đen tuyền, không một chút tạp chất Hút lấy cả linh hồn cậu vào trong đó Lợi cảm thấy mình như đang trôi bồng bền giữa dòng sông đêm Ở ngoài kia, có cái đèn làm em khó chịu Hình nhân chỉ tay ra phía gian thờ tổ nghị Lợi nhìn theo hướng tay nó Qua khe cửa buồn Cậu thấy ánh sáng vàng giọt Ấm áp hắt ra từ ngọn đèn dầu trường minh Đặt trên bàn thờ Đó là ngọn đèn giữ lửa cho cả cái xưởng này Chú Từ đã dặn đi dặn lại Dù trời có sập Cũng không được để đèn tắt vào ban đêm Đèn còn là nhà còn Đen tắt là tà khí xâm nhập đó Nhưng lúc này trong mắt lợi Ánh sáng ấy thật chướng mắt Nó như một con mắt trực lửa đang sôi mối Đang ngăn cản cậu và Emily ở bên nhau Nó làm làn da giấy của Emily bị khô Làm đôi mắt mực của cô ấy bị đau Tắt nó đi anh Chỉ cần tắt nó đi Chúng mình sẽ được ở bên nhau mãi mãi Lợi vụ dỗ ngọt ngào như mật Rót vào tay lợi Lợi đứng dậy như một kẻ mộng du Cậu bước ra khỏi buồn Đi về phía gian thợ Không gian im phăng phắc Những con hình nộm lính canh Ngựa giấy đứng hai bên Dường như đang nín thở theo dõi cậu Lợi đứng trước bàn thờ tổ Ngọn đèn dầu trái liêu riêu Ngọn lửa xanh lét nhảy muốt Bên cạnh là cây thước lỗ ban đen bóng nằm im liềm Lợi cảm thấy một luồng hơi nóng phả vào mặt Như sự giận dữ của các bậc tiền nhân Nhưng hình ảnh Emily đang run rảy trong bóng tối phía sau Đã lấn ác đi tất cả xịt lỗi chú Tư Lợi lẩm bẩm Cậu hít một hơi thật sâu Rồi thổi mạnh Ngọn lửa leo lát dãy dùa một chút rồi tắt ngấm Một làng khối trắng mỏng manh bay lên Rồi tan biến vào hư vô Bóng tối hoàn toàn nuốt dẫn ngôi nhà Và ngay khoảnh khắc ấy Lợi nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhổm gian lên Từ khắp các ngốc ngách trong xưởng Không chỉ của Emily Mà là của tất cả Lũ hình nhân lính canh Con ngựa giấy Những cái đầu nộm chưa vẽ mắt Chúng dường như vừa được tháo củi sổ lòng Một bàn tay lạnh toát Cứng ngắt đặt lên dai lợi từ phía sau Hoang lắm Chồng yêu của em Lợi quay lại Trong bóng đêm dày đặc Mà mắt thường không thể nhìn thấy gì Cậu lại thấy Emily Đang mỉm cười rạng rỡ Đôi môi đỏ chót của nó Toát ra đến tận mang tay để lộ ra bên trong Không phải là răng Mà là những nan tre nhọn quắt đang cài vào nhau Lợi không thấy sợ, cậu chỉ thấy yêu Cậu gian tay ôm lấy cái thân xác bằng giấy cứng đơ ấy vào lòng Mặc cho những cạnh sắc của giấy cứa vào da thịt ứa máu Sáng hôm sau, trời vẫn xám xịt nhưng mưa đã tạnh Chú Tư thức dậy vào giờ dần theo thói quen Việc đầu tiên chú làm là ra gian thờ để thay nước cúng Nhưng giữa bước chân qua ngạch cửa Chú khận lại Ngọn đèn trường minh Thứ ánh sáng chưa bao giờ được phép tắt trong ngôi nhà này Nay chỉ còn là một cái bóng thủy tinh ám khói lạnh ngắt Chú Tư nhíu mày Bước nhanh tới kiểm tra Dầu trong bầu vẫn còn hơn nữa Tiêm đèn vẫn còn dài Cửa nẻo trong nhà đóng kín mít Không thể có gió lùa Chỉ có một khả năng Có người đã chủ động thổi tắt nó đi Mặt chú Tư tối sầm lại Chú quay sang chiếc bàn làm việc ngỗ ngang của mình Dưới ánh sáng mờ nhạc của buổi sớm Chú nhận ra những dấu hiệu bất thường Mà người ngoài nghề không thể thấy Nhưng với một người thợ làm giấy tiền 40 năm kinh nghiệm Thì nó rõ như ban ngày Thứ nhất Đóng ngang tre chú giót dở hôm qua Đã rơi đi một nửa Những thanh tre cực già Dẻo nhất đã biến mất Trên sàn gạch vương vải Những mẫu tre dụng bị cắt gọt Chú lụm một mẫu lên xem Dích cắt rất ngọt Chứng tỏ người làm có tai nghề Hoặc rất là khéo léo Nhưng đáng sợ hơn Độ công của mẫu tre này Không phải dành cho khung ngựa hay khung nhà Nó cong mềm mại, uống lượng Giống như khung sườn của một con người Thứ hai Hủ hồ nếp chú mới nấu chiều qua Đã bị mở nắp Rơi đi một ít Mép hủ còn dính dài sợi tóc đen dài Không, không phải là tóc thật Chú cầm lên sôi kỹ Là lớp giấy thủ công màu đen Được cắt tỉa tỉ mỉ han từng sợ nhỏ như tóc. Và thứ ba, điều quan trọng nhất trên bàn thờ tổ, ống bút sứ bị xê dịch. Cây bút lông khai quang mà chú luôn đặt quay cán về hướng đông, nay lại nằm chỏng chơ. Đầu bút hơi ướt và còn nồng mùi mực tàu mới mại. Thật lỗi. Chú tự rùng mình sau chuỗi các sự kiện Đèn tắt là để che giấu hành vi tre uống hình người Giấy cắt tóc Và bút khai quan đã được dùng Nó đã làm hình nhân Chờ tệ hơn Nó đã điểm nhãn Chú Tư nhìn về hướng buồn ngủ của lợi Tấm rèm giải qua phủ xuống im liềm Bên trong toát ra một thứ khí lạnh lẽo Ngột ngạt đẩy lùi dương khí của buổi sáng Tài chú Tư rung rung mốc điện thoại ra. Chú không dám tự xử lý. Vì chú biết mình chỉ là thợ, không phải thầy. Chú bấm số gọi cho thầy Bãi ở An Giang. Alo, Từ Tuấn hả? Sáng sớm gọi gì gấp vậy? Giọng ông già bên kia gian lên. Ngái ngủ nhưng vẫn sang sẵn. Thầy Bãi à, nhà con có chuyện rồi. Thằng cháu Việt Kiều của con mới về. Hình như... N nó phạm đại kỹ rồi à, Nó làm cái gì Đái vô bác hương hả Hay là làm bể tượng à, Không N nó, nó tự làm hình nhân thầy ơi Còn thấy trè nứa bị uống thành hình người Bút khai quang á, bị dùng Đèn trượt minh thì bị thổi tắt rồi Đầu dây bên kia im lặng một chút Tiếng lạch cạch gian lên Như tiếng gieo đồng xu vô dĩa Thầy bãi đang gieo một quẹt Hoàng Đã Tư à Bài nhìn kỹ lại cái đống giấy dụng đi Có phải giấy màu hồng phấn dây giấy đèn không à, à dạ đúng Giấy đèn cắt sợi dây hồng phấn Giọng thầy bãi trở nên nghiêm trọng Quẻ này ra sơn phong cổ Hào âm động ở ngôi tứ Nó làm đần bà phải không Dạ chắc là như vậy N nó có con bạn gái bên Mỹ Tối ngại gọi điện thoại hú hí ch ch Chắc là nhớ quá cho nên làm Chết thiệt rồi Tâm thì nhớ nhung si mê Tức là dục Tai thì dùng tre nứa giấy tiền Tức là âm Lại dùng bút điểm nhãn khai quan Tức là thần Tam hợp này nó không gọi thần về đâu Mà nó gọi tà tinh đó Cái thứ nó tạo ra không phải đồ chơi Mà là một cái trú xác cho dòng nữ đó Trời đất ơi Bây giờ con đốt nó được không thầy Mày kiếm thấy con hình dân chưa ừ, Dạ chưa thấy Chắc là nó giấu kỹ lắm Đừng có dại mà đốt bừa Dòng nó đã nhập vô tượng Lại được thằng nhỏ yêu thích Nghĩa là đã có sợi dây liên kết quyết tâm Mày mà đốt khi chưa cắt đứt liên kết đó. Thằng lợi nhẹ thì điên. nặng thì bị dòng nữ nó kéo theo luôn đó. Vậy phải làm sao đây thầy? Bây giờ mày phải xác định chính xác con hình nhân nó đang ở đâu. Dùng thước lỗ ban mà đo. Chỗ nào thước nóng lên hoặc trung bần bật thì là nó. Nhưng mà nhớ kỹ. Tuyệt đối không được để thằng Lợi biết mày đang tìm giết người yêu của nó. Lúc này nó không còn là cháu mày đâu. Nó đang bị thao túng rồi đó. Thầy bãi hạ giọng xuống trầm thấp hơn. Chuẩn bị máu gà trống từ trộn với chu sạc. Kiếm được rồi thì lén đổ lên đầu con hình nhân để bịt mắt nó lại trước. Phải làm cho nó mù, nó điếc. Thầy mới hồng tách nó ra khỏi thằng Lợi được Làm ngay đi Bữa nay rầm rọt Trăng tròn là âm khí dưỡng nhất đó Chú tự cướp máy Bàn tay cầm điện thoại ướt đẫm mồ hôi Chú nhìn vào buồn ngủ của Lợi một lần nữa Lần này ánh mắt chú không còn sự giận dữ Mà là sự cảnh giác cao độ Chú hiểu rằng trong cái buồn nhỏ bé kia Không chỉ có đứa cháu ruột của chú mà còn có một vị khách không mời đang được thằng lợi ấp ủ che chở. Chú lặng lẽ đi ra sau nhà, tay cầm con dao chọc tiết gà, lòng thầm khấn tổ nghề phù hộ cho qua kiếp nạn này. Cuộc đi săn bắt đầu, nhưng chú không biết rằng, con mồi của chú cũng đang mở to đôi mắt mực tàu để tìm săn lại chú. Đêm rằm tháng Chạp, Trăng lên cao tròn dành dành, như một cái dĩa bạc treo lơ lửng giữa trời đêm đen kịch. Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua những kẻ hở trên mái ngói, trội xuống cái xưởng những dệt sáng mờ mờ, ma quái. Chú tự núp sau đóng khung tre ở gian bếp, tay bưng chặt cái chén sành đựng máu gà trống tơ trộn chu sa. Mùi máu tanh nồng sọc lên mũi, quyện với mùi ẩm mốc của không gian chật hẹp, khiến cho chú hơi buồn nôn. Nhưng chú không dám nhúc nhích Đã quá nửa đêm Giờ tí Giờ của loài chuột Và những vong hồn lang thang Tiếng chốt cửa buồn của lợi Giang lên khô khóc Chú từ nín thở Hé mắt nhìn qua khe hở của đống tre Lợi bước ra dáng đi của nó không giống mỗi ngày Nó đi kiển chân Nhẹ nhàng như mèo Hai tay buông thỏng Đầu hơi cúi xuống Nhưng đôi mắt thì mở to dạy đi Nhìn chầm chầm về phía tòa biệt thự giấy Ở giữa sưởng Em dậy rồi sao Lợi thì thầm Với khoảng không vô định Không có tiếng trả lời Chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa u u nhẹ như tiếng sáo dịu ai quán Nhưng rồi Một cảnh tượng khiến cho chú Tư Người đã làm nghề 40 năm Tần thấy đủ thứ chuyện lạ lùng Cũng phải bổng rủng tai chân Những con hình nhân lính canh Người hầu mà chú làm vốn được xếp ngay ngắn dọc hai bên tượng nay bỗng dưng thay đổi vị trí Chúng không đi rầm rập Nhưng mỗi khi chú Tư chớp mắt một cái Chúng lại nhích gần hơn về phía tòa biệt thự giấy một chút Con ngựa giấy cao quá đầu người vốn đứng sừng sần ở cửa Nài hai chân của nó đã quỵ xuống Lớp giấy bồi ở phần đầu gối ngựa Rách toạt Lộ ra khung tre gãy gập Nó đang quỵ quỳ mập xuống như một con thú Thuần phục trước chủ nhân Hai con hình nhân lính canh cầm giáo Mặt mày hung dữ Nài cũng đã xoay người lại Cúi rạp đầu về phía tòa biệt thự Cả cái sưởng giấy tiền này Đang biến thành một triều đình giấy Và kẻ đang ngồi trên ngai vàng Kẻ được tất cả đám dông hồn Dất dưỡng trong những hình nhân kia tôn sùng Đang nằm trong tòa biệt thự kiếp Cánh cửa nhỏ xíu của tòa biệt thự giấy Từ từ mở ra Một bàn tay trắng mút Thon dài dương ra Bám vào cung cửa Emily bước ra Dưới ánh trăng rầm Con hình nhân giấy mà lợi tạo ra Đẹp một cách ma mị Tớp cháy gió trắng tinh dường như đang phát sáng Mái tóc đen nhánh bay nhẹ dù trong nhà không có gió Nó không bước đi cứng nhắc như những con rối Nó lướt đi, quyển chuyển, mềm mại Nó lướt tới trước mặt lời Ngước đôi mắt đen lấy bằng mực tàu lên nhìn cậu Đôi mắt ấy ướt ác, lòng lanh Chứa đựng cả một bể tình si mê và quán hận Quang tử của em Một giọng nói Giang vọng trong không gian Không phát ra từ miệng hình nhân Mà dường như phát ra Từ chính những dách tường Và cột nhạc Lợi mỉm cười Nụ cười ngay dại Cậu quỳ xuống Hôn lên bàn tay giấy của nó <cười> Nữ hoàng của anh Chú từ cắn chặt môi Tới bật máu Để không thốt lên tiếng chửi thầy Thầy Bãi nói đúng, thằng Lợi không chỉ tạo ra một cái xác, nó đã tạo ra một mẫu thần cho đám cô hồn. Những vong linh nhỏ yếu trú ngụ trong các hình nhân lính canh, nửa giấy của chú Tư, đã bị sức mạnh, nguyện lực, tình yêu và sự si mê của Lợi trấn áp, buộc chúng phải quy phục con yêu nữ này. Emily đưa tay giốt che khuôn mặt khóc hát của Lợi, Những ngón tay sắc lẹm của nó lướt qua đâu Da thịt lợi ẩn đỏ lên tới đó Đó đang hút dương khí của cậu Đêm này đẹp quá Nó nói Rồi quay sang nhìn đám hình nhân đang quỳ rạp xung quanh Các người thấy ta có đẹp không? Đám hình nhân lính canh rung lên bần bật Tiếng giấy sột soạt gian lên đồng loạt rào rào Như tiếng dỗ tai tán thưởng Chú Từ biết mình không thể đợi thêm được nữa Nếu để nó hút tiếp Thằng Lợi sẽ khô máu mà chết ngay trong đêm nay Chú hít một hơi thật sâu Xếp chặt chén máu gà trong tay Chú phải dùng phép quyết chúng Để phong ấn mắt nó lại Chỉ cần nó không nhìn thấy Liên kết sẽ đứt đi Chú Từ lao ra khỏi chỗ nắp Việc sốt kìa Tuông tha cho cháu của tao Tiếng quát của chú giang lên như sấm nổ Chú dùng tay Hát mạnh chén máu gà trộn chu sa về phía Emily Dòng máu đỏ tươi văng ra giữa không trung Tạo thành một dòng cung chết chóc dưới ánh trăng Nhưng Emily không hề nao đúng Nó thậm chí không thèm quay đầu lại Một bóng đen lao vụt tới Trắng ngang trước mặt nó Là con ngựa giấy to lớn Dù chân trước đã gãy Nhưng bằng một sức mạnh quỷ quái nào đó Nó đã trồm lên Dùng thân mình hứng trọn Chén máu gà của chú từ Máu gà chạm vào lớp Giấy bồi của con ngựa Bốc khối nghi ngút như bị tạc axit Con ngựa rống lên Một tiếng hí nghe chối tay Như tiếng xé giải Rồi đổ sập xuống quang quại Chú từ chết lặng Chú không ngờ Lũ hình nhân này lại hộ chủ Đến mức đó Lợi quay phát lại Đôi mắt đỏ ngầu giận dữ Nhìn về phía chú mình Chú làm cái gì vậy Sao chú dám làm đau quái Emily lúc này mới từ từ quay lại Trên khuôn mặt giấy trắng bệt Đôi mắt mực tàu nhìn chú Tư chăm chăm Khóe môi son đỏ chót của nó nhít lên Tạo thành một nụ cười khinh bỉ Nó không nói gì Chỉ nhẹ nhàng nâng cánh tay lên Chỉ một ngón tay thon dài về phía chú tư Ngay lập tức Hai con hình nhân lính canh Cầm giáo đứng gần đó Bắt đầu chuyển động Chúng quay mũi giáo về phía chú tư Từng bước chậm chạp Nặng nề như những cổ mái Giết người chạy, chạy Chạy đi chú Lợi ôm đầu Dường như có một chút lý trí còn sót lại Đang cố gắng trỗi dậy Nhưng rồi lại bị dập tắt ngay lập tức Bởi bàn tay mát lạnh của Emily đặt lên dai Chú tư lùi lại tay vợ quảng tìm cây thước lỗ ban dắt sau lưng quần Cuộc chiến không cân sức giữa một ông già Một thanh thước gỗ Và cả một triều đình giấy ma quái Chính thức bắt đầu Không khí trong sưởng đặt quánh lại Lạnh bút như hầm đá Hai con hình nhân lính canh cao lớn lần lửng tiến về phía chú tư Chúng di chuyển cứng nhắc Khớp gối tre nứa kiều có két Sau mỗi bước chân Nhưng tốc độ lại nhanh tới kinh ngạc Mỗi giáo giấy vốn chỉ là tre giót nhọn Dán giấy bạc Giờ đây dưới ánh trăng rầm Ánh lên một sắc lạnh lẽo Của kim khí thật sự Phút một tiếng Một ngọn giáo đâm thẳng vào ngực trái chú Tư Chú nghiêng người né sang một bên Mỗi giáo sượt qua Giải áo bà ba Xé toạt một đường dài Làm rách da rướng máu Vết thương không sâu Nhưng buốt thấu xương Tà khí từ trong mũi giáo giấy ngấm vào da thịt Làm tê liệt cánh tay trái của chú trong tích tắc Được lắm Chú mời không uống Muốn uống rượu phát xong Chú tự nghiến trăng, mồ hôi hộp túa ra trên trắng. Chú lùi lại, tay phải rút phắt cây thước lỗ bang đang dắt sau lưng quần ra. Cây thước cổ mùng đen bóng, dài đúng 42,9 phân. Thước lỗ bang dương trạch. Trên mặt khắc chi chích những dạch đỏ chia cung. Tài, bệnh, ly, nghĩa, quan, kiếp, hại, bản. Đây không chỉ là dụng cụ đo đạt Mà là vật trấn pháp Đã được thờ cúng qua ba đời thợ cả Thấm đẫm hương khối Và nguyện lực của tổ nghệ Đám dòng hồn chất trưởng tụ bay Mượn sát cháy làm càng Bữa nay tao cho tụ bay biết như thế nào là phép tắt Chú từ quát lớn Tiếng quát gian dọng Đánh bật lại tiếng cười khúc khích ma quái trong không gian Còn lính canh thứ hai lao tới vùng giáo chém ngang qua đầu chúng chú từ không né nữa chú vuông cây thước lên đỡ thẳng vào cán giáo một tiếng cốt cô khóc gian lên nghe như búa tạ đập vào đá chứ không phải gỗ đập d tre nơi cây thước lỗ ban chạm vào cán giáo tre bốc khối đen xị con hình nhân lính canh trún lên một tiếng theé lùi lại Tài ôm cán giáo đang gãy gập Chú từ không để lỡ cơ hội Chú lao tới Dùng đầu thước điểm mạnh vào khớp gối của nó Tiếng tre gãy giòn tăng Con hình nhân quỵ xuống Đổ sập thành một đống giấy dụng vô tri Chú từ thở dốc Quay sang nhìn Emily Con nữ hoàng giấy vẫn đứng đó Bình thản tới lạnh lùng Nó không hề tỏ ra sợ hãi Khi thấy lính của mình bị tiêu diệt Ngược lại nụ cười trên môi nó Càng trở nên quỷ dị hơn Nó nhẹ nhàng đặt bàn tay lên dai lợi Anh yêu Giết lão già đó đi Lão muốn chia rẽ chúng ta đó Lợi rùng mình một cái Đôi mắt cậu dại đi Đỏ ngầu những tia máu Cậu gầm gừ trong cổ họng Như một con thú bị thương giổi lao thẳng về phía chú tự. Lại tỉnh lại đi con. Chú tự hét lên, quản hốt lùi lại. Chú có thể đánh gãy chân lũ hình nhân, nhưng chú không thể đánh cháu mình. Chú không thể dùng thước lỗ ban quất người lợi. Vì cây thước này mang dương khí cực mạnh, đánh vào người đang bị nhập sẽ làm tổn thương cả phần hồn lẫn phần xác. Tỡi vùng nắm đấm Một cú đấm đầy quy lực của một thanh niên 20 tuổi Tập ghim Dán thẳng vào mặt chú Tư Chú từ chỉ kịp dơ tay lên đỡ Nhưng đã quá trễ Cú đấm làm cho chú loạn tròn Ngã dối dụi vào đống nan tre Máu mũi chảy rồng rồng ra yeah. Yeah. Lời lẩm bẩm Giọng nói không phải của cậu mà là sự cộng hưởng của hàng chục giọng nói khác nhau. Già có, trẻ có, đàn ông, đàn bà đều có. Lợi vô lấy con dao rọc giấy rơi trên sàn, lao tới định đâm chú mình. Làm đi anh. Làm rồi chúng ta sẽ về nhà. Emily đứng sau cổ vũ, giọng ngọt ngào như mật độc. Trong khoảnh khắc sinh tử, Chú Tư nhìn thấy đôi mắt của Lợi Sau trong sự điên loạn ấy Có một tia sợ hãi tột cùng Như đang cầu cú Thằng bé vẫn còn đó Đang bị giam cầm Trong chính cơ thể của mình Chú Tư cắn mạnh vào đầu ngón tay cái Máu tươi bật ra Đây là thứ hội tụ Dương khí mạnh nhất của người thợ thủ công Chú bật dậy Không né tránh mũi dao của Lợi Mà lao thẳng vào người cậu Một tay chú giữ chặt cổ tay cầm dao của lợi. tay kia dính máu, ấn mạnh vào ấn đường của lợi. Án mà này bác mê hồng, tỉnh lấy! Máu dương khí nóng hổi, gặp tà khí lạnh lẽo, tạo ra một tiếng xèo. Lợi hét lên đau đớn, toàn thân co giật, mắt trợ ngược. Con dao rọc giấy rơi khen xuống sàn gạch. Cậu ngã giật ra đất, bất tỉnh nhân sự đi. Bây giờ chỉ còn lại chú Tư và Emily. Con hình nhân không còn cười nữa. Khuôn mặt nó đanh lại, méo mó vì giận dữ. Mái tóc giấy đen nhánh dựng ngược lên như những con rắn độc. Lão già cuốn kiếp. Nó rít lên, lao về phía chú Tư. Không còn yếu điều nữa. Nó di chuyển nhanh như một bóng ma. Móng tay tre sắc lẹm dương dài ra cả thất. Nhắm thẳng vào cổ họng chú Chú Từ đã chuẩn bị sẵn Chú rút từ trong túi quần ra Một cuộn chỉ đỏ Sợ chỉ ngủ sắc Đã được tẩm máu gà Và phơi xương 7749 ngày Khi Emily lao tới Chú Từ không dùng thước đỡ Mà quăng mạnh cuộn chỉ ra Sợ chỉ bay vút đi như có mắt Quấn chặt lấy cổ chân Cổ tay của con hình nhân Khóa cốt Chú Tư hét lên Giật mạnh đầu dây Sợi chỉ ngủ sắc thích chặt lại Cắt sâu vào lớp giấy bồi Con hình nhân bị giật ngã sắp xuống sàn Nó gào thét Điên cuồng dãy dùa Tiếng giấy rách loạt xoạt Tiếng tre gãy trăng chắc chan lên liên hồi Nhưng càng dãy Sợi chỉ càng thích chặt hơn Buộc gặp chân tay nó lại Trong một tư thế dặn dẹo quái dị Nó bị trối gô lại như một con lợn chuẩn bị chọc tiết. Chú từ lao tới, dùng cây thước lỗ bang ấn mạnh lên trán nó, kim chặt nó xuống sàn. Đồng im! Chú thở hồng học, máu từ mũi và vết thương trên vai nhỏ tông tổng xuống sàn gạch. Con hình nhân bị trối, bị thước trấn áp, không thể cử động được nữa. Nhưng đôi mắt mực tàu của nó vẫn mở trừng trừng. Xoáy vào chú Tư Với một sự hận thù không đáy Chà từ cái miệng son đỏ chót của nó Một tiếng cười khàng khàng gian lên <cười> <cười> Lão nghĩ trối được cái xác giấy này Là sông sao Lão nhìn lại cháu của lão xem Chú Tư giật mình Quay lại nhìn lại Nó đang nằm bất động trên sàn Nhưng trên ngực áo của cậu, ngay vị trí trái tim, một vệt đen như mực tàu đang loan ra, thấm đẫm giải áo. Và làn da của lợi đang dần chuyển sang màu trắng bệnh, khô khóc hệt như giấy gió. Thứ bên trong đang bỏ cái vỏ giấy này để chui tọt vào người lợi. Cái xác giấy của Emily nằm bẹp dí dưới sàn gạch. Bị sợi chỉ ngũ sắc trối gô lại Như một con nhện khổng lồ bị sa lưới Cây thước lỗ bàn đang đè nặng lên trán nó Phát ra những tiếng xèo xèo Như sắt nung áp vào thịt sống Nhưng nó không còn dãy dùa nè Cơ thể giấy của nó bắt đầu sẹp xuống Mềm nhũng đi Như thể không khí bên trong đang bị rút cạn Chú Tư Kinh Hoàng quay sang nhìn thằng cháu mình Lợi nằm ngửa trên sàn Hai mắt trợ ngược trắng giả Lòng ngực của cậu phập phòng dữ dội Nhưng không phải nhịp thở của người sống Mỗi lần hít vào Lòng ngực cậu lại phát ra tiếng rộp rộp khô khóc Như tiếng giấy dò nát Kinh khủng hơn Là làn da thịt hồng hào của chàng trai 19 tuổi Đang biến đổi từ đầu ngón tay, ngón chân sắc tố da đang phai đi nhanh chóng sang màu trắng b bệnhch khô công và nhăneoo y hệt như giấy gió dịch mực tàu đen xì ở ngực trái cậu Loan rộng ra thấm đẫm chiếc áo thùng nhìn như một cái lỗ thủng đen ngồn dẫn vào hư vô ở đâu bỏ sắt nó nhập ùngn vào thằng lỗi rồi Ừ chú gào lênnh con yêu nữ này khôn ngoan hơn chú tưởng đã biết cái xác giấy tre nứa này quá yếu ớt trước bộ phép của chúng Nên nó quyết định chiếm đoạt Một cái xác bằng da bằng thịt Một cái xác tràn trề dương khí Và sinh lực của lợi Điện thoại của chú Tư Trong túi áo réo lên ẩm ỉ Là thầy bãi Chú rung rung bắt máy tay kia vẫn kỳ chặt cây thước Để trấn áp phần tàn dư Của con yêu quỷ bên trong xác giấy Tư gạc đốt ngay Tiếng thầy bãi hét lên trong điện thoại Ác cả tiếng gió rích Tao thấy bản mệnh của thằng Lợi mờ lắm rồi Mày mà chần chừ là mất thằng cháu đó Nh Nhưng mà thầy nói không đốt được mà Đốt là nó chết theo á Thằng Lợi phải là người đốt Chỉ có người tạo ra nó Mới quỷ được nó Phải để thằng Lợi tự tay trầm lửa Sự hối hận và ý chí muốn sống của nó Mới là ngọn lửa tâm mùi Thiêu trụi được sợi dây quan nghiệp kia Mày đốt là giết nó Nhưng nó tự đốt Là nó tự cứu mình Làm đi nhanh lên Điện thoại tắt bập Chú thư nhìn thằng cháu đang giật đùm đùm trên sàn Cậu sắp quá thành người giấy hoàn toàn rồi Chú nghiến trăng Nhổ tuẹt bãi máu trong miệng ra Chú lao đến bên lợi Dựng tốc cầu dậy Lợi à tỉnh lại Nhìn chú đi nè con Lợi không phản ứng Đôi mắt trắng giả vô hồn Miệng cậu lẩm bẩm những tiếng vô nghĩa Nghe như tiếng gió lùa qua ống tre về nhà Lạnh quá Vậy nhà Chú Từ không còn cách nào khác Chú đưa ngón tay cái vẫn đang rỉ máu Ấn mạnh vào nhân trung của lợi Đồng thời tác mạnh vào mặt cậu một cái như trời vắng Cô tác nảy lửa Làm cho lợi hự lên một tiếng Đầu cậu nguẹo sang một bên. Máu từ ngón tay của chú Tư bồi lên nhân trung cậu nóng hổi. Kéo giật cậu từ cõi mê về thực tại trong tích tắc. Lợi chớp mắt. Đôi mắt cậu dần lấy lại tiêu cự. Cậu nhìn thấy chú Tư. Khuôn mặt đầy máu me. Đang trừng trừng nhìn mình. À, chú, chú Tư, còn lạnh quá. đứng nhảy. Chú Tư sốc nách lợi kéo cậu về phía con hình nhân đang bị trói. "Bày trình cho kỹ tác phẩm của mày đi." Lợi trung rẫy nhìn xuống. Nhưng trong mắt cậu lúc này không có con hình nhân giấy nào cả. Cậu nhìn thấy Emily. Emily thật bằng xương bằng thịt. Cô đang bị trói gô lại bằng những sợi dây thừng đỏ rực. Quần áo rách tả Cơ thể đầy thương rỉ máu. Cô đang nằm đó. Ngước đôi mắt đẫm lệ Nhìn cậu Giang sinh Anh yêu à Sao anh lại để ông già này trối em Em đau quá Cứu em chơi Emily Lợi lên Nước mắt trào ra Cậu quay sang chú Tư Dằn tay ra Chú thả cô ra Chú điên rồi Vậy mới là thằng niên đó Chú từ gầm lên chú vùng tay, xé toạc một mảng giấy lớn trên cánh tay con hình nhân. nhanh đi, nhịn vào bên trong." Lợi sững sờ. chú tự vừa xé rách không có máu chảy ra, không có xương thịt, chỉ có những nan tre khô khốc, mốc meo. Và kinh khủng hơn, bên trong cái lồng ngực trống ấy lổn ngổm những con dán, con mối đang bò nhúc. Chúng làm tổ trong đó, gậm nhắm những mẫu giấy dụng. Ảo ảnh vụt tắt. Emily xinh đẹp biến mất. Trước mắt lợi chỉ còn một đống giấy bồi nhăn nhúm, dẻ dời lem nhem, dờ giấy và hôi hám mùi nắm mốc. Một tiếng thét chối tay gian lên từ cái miệng son đỏ lờm của hình nhân. Nó đang đau đớn vì bị bốc trần sự thật. Chú Tư hét vào tay lợi. Nó là giác. Mày yêu cái đống rác trỗi này sao? Mày định để nó giết mày. Giết luôn cả con bé người yêu thật của mày bên Mỹ sao? Nó đang hấp thối rồi đó. Lợi bần tĩnh Cậu nhớ lại cuộc gọi video. Nhớ lại khuôn mặt tím tái của Emily. Nhớ lại cảm giác lạnh lẽo khi ôm cái thứ này. Sợ kinh tổm trào lên tận cổ hồng. Lợi nôn thốc nôn tháo ra sàn nhà Cậu nhìn đôi mắt mực tàu đen xì của con hình nhân Nó vẫn đang nhìn cậu Không còn tình tướng nữa Nó nhìn cậu đầy thù hận Đối khắc Nó muốn ăn tươi nuốt sống cậu Đốt tôi đi con Chú tự dúi vào tay lợi cái hộp quẹt Tự tay mày làm cho nó Tự tay mày phải quá kiếp cho nó Nhanh lên Trước khi nó hoàn toàn nhập vào mây Lợi cầm hộp quẹt, tay rung lên bần bật. Con hình nhân dưới sàn bỗng dãy nảy lên đành đạch. Sợi chỉ ngũ sắc bắt đầu đứt vật từng sợi một. Nó sắp thoát ra. Đừng mà, anh ở sao em yêu anh mà. Giọng nói ngọt ngào lại gian lên, cố gắng thao túng lợi một lần cuối. Lợi nhắm mắt, cậu nghiến trăng dồn hết sự hối hận và cầm phẫn vào ngón tay cái. Ngọn lửa bùng lên, vàng rực, nóng bỏng. À, tao không yêu mày, mày là đồ giá Lợi hét lên, ném cái bật lửa vào giữa ngực con hình nhân, nơi những nan tre đang lộ ra. Giấy gió khô, gặp lửa bén rất nhanh. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, liếm trọn lấy thân xác con hình nhân trong tích tắc. Một tiếng thét xé lòng gian lên Không phải tiếng người Mà nghe như tiếng kim loại cọ sát vào thủy tinh Chối tai nhức ốc Con hình nhân hoàng quại trong biển lửa Những nan tre nổ lép mép như pháo răng Lớp giấy bồi quăng lại đen xì Trong ngọn lửa đỏ rực Lợi thấy khuôn mặt Emily giấy đang tan chảy Đôi môi son đỏ trôi tuột đi Nhưng đôi mắt mực tàu đôi mắt ấy vẫn mở trừng trừng nhìn cậu cho đến giây phút cuối cùng. Trước khi bị ngọn lửa nuốt chững hoàn toàn, khối đen bốc lên mù mịch, khét lẹt mùi thịt cháy. Một ảo giác khú giác cuối cùng mà nó để lại. Lợi đứng đó nhìn trân trân vào đóng lửa, cậu cảm thấy lòng ngực mình nhẹ bẩn đi. Cái lạnh thấu xương biến mất. Làn da trắng bệt trên tay cậu Dần hồng hào trở lại Dạch mực đen trên ngực Cũng dần phai Rồi biến mất hẳn Chú Thư ngồi bệt xuống sàn Thở hắt ra Tay ôm lấy vết thương rỉ máu trên vai Chú nhìn thằng cháu đang đứng khóc nứt nở Như một đứa trẻ Trước đóng trò tàn Chú lẩm bẩm à, Xong rồi Nghiệp ai nấy trả Ngoài trời, tiếng sấm ầm ầm gian lên, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp trút xuống, để rửa trôi mọi dơ bẩn của đêm rầm. Cơn mưa rào trút xuống mái tôn của xưởng như thác đổ, ác đi tiếng thở dốc nặng nhọc của hai chú cháu. Nước mưa tạc qua khe cửa, hắt dầu đóng tro tàn đang bốc khối nghi ngút giữa nhà, tạo nên những tiếng xèo xèo yếu ớt cuối cùng. Con hình nhân Emily đã biến mất Không còn mái tóc đen nhánh Không còn dáng dẻ yếu điệu Không còn đôi môi son đỏ chót Giữa nền gạch loan lỗ vết trái đen Chỉ còn lại một đống tro bụi xám xịt Lẫn với những mẫu tre trái dở Công queo như xương sườn của người chết trái Mùi khét lẹt của giấy hồ Mùi tanh của máu gà Và mùi nồng nặc của mực tàu cháy Tạo thành một thứ không khí ngột ngạt, buồn nung Lợi ngồi bệch xuống sàn Hai tay ôm mặt Cậu khóc Không còn phải là tiếng khóc sợ hãi của trẻ con nữa Mà là tiếng nứt nghiện ngào Của một kẻ vừa tự tai giết chết một phần linh hồn mình Cậu đã yêu nó Dù đó là một tình yêu bệnh hoạn bị thao túng Nhưng cảm xúc ấy là thật Và sự kinh tổm khi nhận ra sự thật Cũng là thật Khóc lóc cái gì Mày nên bận vì cái mạng của mày còn giữ được Chú tự lên tiếng Giọng khang đặt Chú đang tự băng bó vết thương trên vai Bằng một miếng vải xô Chú đá nhẹ vào chân lợi đứng dậy Đi lấy cái hũ sành với cái chổi trơm ra đây để, để làm gì vậy chú Để hút xác vợ mày chứ làm gì Cho cốt của đồ mã thành tinh Không được quét ra cửa như rác thường Phải hút cho sạch Không sót một bột bụi Rồi bó vào trong cái hũ sành Đem ra xong cái thả cho mát mẻ Có vậy nó mới siêu thoát Không có quay lại ám mày nữa Lợi rùng mình Lơm cơm bò dậy làm theo Cậu cầm cái chổi rơm dùng lẩy 7 quét tầng mảng tro đen vào cái hốt rác bằng tre nghe tiếng chhổi quét sột sạt gian lên trong đêm mưa nghe não nề như tiếng tụng kinh kỳ quét đến phần trung tâm của đóng tro nơi từng là khuôn mặt của hình nhân lợi bỗng khận lại tim cậu hẩn đi một nhịp nằm trơ trội giữa đám tro tàn xám quét là một mảng giấy trái dở nhỏ bằng móng tay cái Nó chưa cháy hết Trên mảnh giấy con queo ấy Lợi nhận ra một dệt đen nhánh Sâu hung hút Là con mắt trái được điểm bằng mực tàu Trộn với máu và nước mắt của cậu Nó vẫn còn nguyên vẹn Không hề bị lửa liếm tới Đang mở trừng trừng nhìn cậu Từ dưới đống tro Ánh nhìn không còn quán hận Mà tĩnh lặng Buồn bã và thấu suốt Lợi định đưa tay nhặt lấy nó Nhưng tiếng của chú Tư gian lên Đừng có chạm tay vô Hút nhanh lên Lợi giật mình Dội vàng lia nhát dỗi mạnh Mảng giấy có con mắt Bị cuốn vào trong đám bụi mù mịch Rơi tổm vào lòng hũ sành tối ôm Chú Tư đậy nắp hũ lại Dán lên đó một lá bùa vàng Vẽ ngoằn ngoèo bằng son đỏ Xong rồi Sáng mai tao đem ra sông hậu thả. Mày vô tắm rửa đi. Ngồi ngộm gì hôi như cú. Ba ngày sau, cơn sốt của bà nội lợi hạ dần một cách kỳ diệu. Bà tỉnh táo hơn, ăn được cháo thịt bầm, và không còn nói sẵn về cô khách lạ nữa. Lợi ngồi ngoài hiên, tay mân mê chiếc điện thoại. Cậu lấy hết can đảm bấm gọi Emily. <cười> hãy lợi, Giọng Emily gian lên từ đầu dây bên kia Trong trẻo và đầy sức sống Lợi thở phào nhẹ nhõm Cảm giác như trút được tảng đá ngàn cân À, em khỏe hẳn chưa? Em khỏe re rồi Kỳ lạ thật đó anh Tự nhiên đêm hôm đó Đúng lúc em đang mê man á Thì em mơ thấy một giấc mơ điên rồ lắm Em, em mơ thấy gì? <cười> em mơ thấy anh xây cho em một ngôi nhà đẹp lắm Nhưng mà nó làm bằng giấy. Em bị kẹt trong đó. Nóng kinh khủng luôn. Trừ đùn một cái ngôi nhà bốc cháy. Em sợ quá em hét lên. tôi tỉnh dậy luôn. Thế là hết sốt. Anh thấy có trùng hợp không? Ờ, trùng hợp thiệt đó. Thôi em ráng nghỉ ngơi đi. Anh sắp ra sân bay rồi. Ừ, nhanh về với em nha. Em nhớ anh lắm. Ừ, anh cũng nhớ em. Lợi cướp máy Cậu nhìn xuống đôi bàn tay của mình Những dách sức nhỏ do giấy cứa đêm hôm đó Bây giờ đã đóng vẫy Mờ dần Nhưng vẫn để lại những sẹo trắng ly ti Một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng Đổ xịch trước cổng Ba mẹ lợi đã về tới nơi Để đón cậu và thăm bà nội Tiếng ồn ào Tiếng vali ly kéo Tiếng chào hỏi rộn rãng của người lớn Phá tan đi sự tĩnh lặng của ngôi nhà cổ Lợi sách vali bước ra Chú Từ đang đứng giữa lưng vào cột hiên tay cầm điếu thuốc Mắt nheo nheo nhìn cậu Hôm nay chú không mặc đồ làm việc Mà mặc bộ bà ba sạch sẽ Dích thương trên vai chú vẫn còn đau Khiến cho cử động hơi gượng gạo Lợi tiến lại gần chúng Đặt vali xuống đất Cậu không nói gì lặng lẽ cuối gặp người thưa chú một cái thật sâu. Cái cúi đầu của sự kính trọng và biết ơn mà cậu chưa từng làm khi mới bước chân về đây. Chú Tư phả khối lên trời, vỗ nhẹ vào dai lợi. Cái vai mà mấy đêm trước còn bị con hình nhân đặt tay lên. Đi mạnh giỏi, về bến trắng mà học hành nghe con. Giọng chú trầm đột xuống. Bà nhớ lời chú. Cái nghệ nào cũng có thần, của thánh. Đừng có đem cái nghệ thuật nữa mùa ra mà đùa giỡn với tâm linh. tay mày khéo đó. Nhưng mà tâm chưa có tỉnh đâu con. Dạ. Con nhớ đời rồi chú Tư. Ờ thôi đi đi. Đừng quay đầu lại. Lợi kéo vali bước ra xem. Nắng chiều xuyên qua kẻ lá rồi xuống sân gạch những đốm sáng lung linh. Sưởng giấy tiền phía sau im liềm Những con hình nhân mới làm Lại đứng xếp hàng ngay ngắn Vô trì vô giác Chờ người đến thỉnh 6 tháng sau ở Chicago Mùa đông đã qua Tuyết bắt đầu tan trên những con phố Lợi đang ngồi trong phòng học Của Học viện Nghệ thuật Trước mặt cậu là một khối đất sét lớn Và bộ dụng cụ điêu khắc sáng loắn Tiếng của vị giáo sư già gian Linh Hôm nay chúng ta sẽ thực hành tạc chân dung người mẫu. Hãy thả lỏng, để đôi tay của các em cảm nhận đường nét. Hãy thổi hồn vào tác phẩm. Thổi hồn. Hai từ đó như một mũi kim châm thẳng vào màn nhĩ của lợi. Cậu cầm con dao điêu khắc lên. tay cậu bắt đầu rung. Ban đầu chỉ là rung nhẹ, sau đó là bần bật đến không kiểm soát được. Trong mắt cậu, khối đất sét xám xịt kia bỗng chốc biến đổi. Nó trắng bệt trai như giấy gió. Những đường vân đất sét uốn lượng thành hình hài một khuôn mặt quen thuộc. Một đôi môi đỏ chót, và hai hốc mắt trống rỗng đang chờ đợi. Tiếng dao cứa vào đất sét nghe hệt như tiếng giấy cọ vào nhau trong đêm mưa hôm ấy. Lợi buông con dao xuống sàn, làm phát ra tiếng len khen. Em xin lỗi giáo sư. Lợi đứng bật dậy, mồ hôi vả ra như tấm. Em không học nữa. Cậu vơ lấy ba lô, chạy vụt ra khỏi lớp, bỏ lại sau lưng sự ngỡ ngàng của cả lớp. Lợi chạy mãi, chạy mãi, cho tới khi ra tới bờ hồ Michigan lộng gió. Cậu thở hồng hộc, nhìn xuống đôi bàn tay mình. Dưới ánh nắng rực rỡ, lợi thấy đâu đó trên đầu ngón tay của mình còn vương một vết đen mờ ảo. Không phải mực tàu, cũng không phải đất sét. Đó là thứ tro tàn của một tình yêu đã chết cháy. Nhưng cái nhìn của con mắt mực tàu ấy sẽ mãi mãi ám ảnh trong từng giấc ngủ của cậu. Nhắc nhở cậu rằng Có những cánh cửa một khi đã mở ra Thì dù có đốt cháy cả chìa khóa Bóng tối bên trong Vẫn sẽ rò rỉ ra ngoài Mãi mãi Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Người tình vàng mã